hiện tại. Nhưng SpaceX thì không. Nó đã chuyển Falcon 1 tới Quest vào tháng 4 cùng đội kỹ sư và lập một đội mới để phát triển Falcon 9. Tên lửa chính động cơ có khả năng thay thế Falcon 5 cũng như tàu con thoi sắp nghỉ hưu. SpaceX chưa thể chứng minh liệu nó có thể tiến vào vào không gian thành công hay không. Nhưng Busch vẫn xác định công ty có thể thầu các hợp đồng lớn từ NASA. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2008, Falcon 9 được khai hỏa thử nghiệm thành công tại Texas, với chín động cơ đều cháy sáng và sản sinh ra lực đẩy tương đương 385,6 tấn. Ba ngày sau tại Quash, các kỹ sư của SpaceX đổ đầy nhiên liệu cho Falcon 1 và đặt trọn niềm tin vào đó. Quả tên lửa mang theo vệ tinh của lực lượng không quân cùng hai mẫu vật thử nghiệm của NASA. Tổng khối lượng hàng hóa nặng 171 kg, SpaceX đã tiến hành những thay đổi quan trọng từ lần phóng thất bại gần nhất. Một công ty hàng không vũ trụ truyền thống chẳng muốn có thêm nguy cơ, nhưng Musk vẫn khăng khăng muốn SpaceX phải phát triển công nghệ hơn nữa, song song với việc leo lái nó đi đúng đường. Một trong những thay đổi lớn nhất của Falcon 1 là phiên bản mới của động cơ Merlin, với hệ thống làm mát được cải tiến. Lần phóng thử đầu tiên vào ngày 2 tháng 8 năm 2008 bị hủy bỏ ở bước đếm ngược từng giây tới thời điểm phóng. SpaceX họp lại và thử phóng lần nữa trong cùng một ngày. Lần này, mọi thứ dường như rất ổn. Tăng 1 một phút bay đầy ngoạn mục, nhân viên của SpaceX theo dõi diễn biến trên màn hình tại California liền reo hò, huyết sáu. Nhưng, ngay tại thời điểm tầng thứ nhất và tầng thứ hai tách rời đã xảy ra sự cố và một thảm họa khác. Một phân tích sau đó chỉ ra rằng động cơ mới đã tạo ra lực đẩy ngoài mong đợi trong quá trình phân tách, khiến tầng thứ nhất va chạm mạnh vào tầng thứ hai làm cho phần đầu tên lửa và động cơ bị hỏng nặng. Lần phóng thất bại này khiến nhiều nhân viên SpaceX đau đớn. Thật đau lòng khi thấy khối năng lượng nổ tung bao trùm lên cả động cơ chỉ trong vòng 30 giây. Charlie Sinh, một tân binh tại Space X Chua như thể là ngày tồi tệ nhất trong đời. Người trưởng thành thường ít khi khóc lóc, nhưng hôm đó, tất cả đã nức nở. Chúng tôi mệt mỏi và có cảm giác tim mình vỡ vụn. Max chuyển trò với nhân viên ngay lập tức và động viên họ trở lại với công việc. Anh ấy nói, xem này, chúng ta sẽ làm được điều đó. Mọi chuyện sẽ ổn, đừng hoảng sợ, xin nhớ lại. Lời nói ấy như một phép màu. Mọi người đều bình tĩnh ngay tức thì và bắt đầu tập trung tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra cùng cách khắc phục nó. Từ tuyệt vọng tới hy vọng và sự tập trung, Musk cũng thể hiện sự lạc quan trước công chúng. Trong một tuyên bố, anh khẳng định SpaceX vẫn còn một quả tên lửa đang chờ lần phóng thứ tư và lần phóng thứ năm đã được lên kế hoạch không lâu sau đó. Tôi còn đánh liều bị chuyện về lần phóng thứ sáu. Musk nói, việc phát triển Falcon chính sẽ tiếp tục, chứ không dừng lại. Trên thực tế, lần phóng thứ ba là một thảm họa với những hậu quả nặng nề. Kể từ khi tầng thứ hai của tên lửa không được khai hỏa đúng cách, SpaceX chưa có cơ hội để xem liệu họ đã khắc phục hoàn toàn vấn đề tràn nhiên liệu từng gây cản trở cho lần phóng thứ hai hay chưa. Nhiều kỹ sư tin tưởng rằng họ đã giải quyết triệt để vấn đề này và tỏ ra lo lắng về lần phóng thứ tư. Họ đã nghĩ rằng mình có câu trả lời đơn giản cho vấn đề lực đẩy mới xuất hiện. Với Mars, tình hình dường như còn trầm trọng hơn. Tôi thực sự rất thất vọng, Musk nói. Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề nhiên liệu ở lần phóng thứ hai hoặc một sự cố ngẫu nhiên nào khác, một lỗi trong quá trình phóng hay sản xuất không liên quan đến bất kỳ vấn đề nào trước đó, thì cuộc chơi sẽ chấm dứt. Đơn giản là bởi SpaceX không còn đủ tiền cho lần phóng thứ năm. Anh đã bỏ 100 triệu đô la vào công ty và chẳng còn lại nhiều nhận gì vì những vấn đề ở Tesla. Lần phóng thứ tư là lần cuối, Musk khẳng định. Lần phóng thứ tư Và có thể là lần phóng cuối cùng của SpaceX diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2008. Các nhân viên đã làm việc không ngừng nghỉ dưới áp lực nặng nề trong suốt 6 tuần lễ. Lòng tự hào cùng hy vọng và ước mơ đang hòa quyện lại với nhau. Mọi người cố gắng làm những điều tốt nhất để không phải bỏ cuộc. James McClory, một nhân viên quản lý đo lường tại SpaceX cho hay, bất chấp những lộn xộn vừa qua, các kỹ sư ở Quest tin tưởng rằng lần phóng này sẽ thành công. Nhóm người ở trên đảo đôi ba năm đã vượt qua một trong những đợt trèn luyện lạ lùng nhất trong lịch sử loài người. Họ phải sống xa gia đình, bị cái nóng thiêu đốt và đầy đọa trên bể phóng bé tí ngoài khơi xa, đôi khi còn thiếu thức ăn, ngày nối ngày chỉ đợi cửa phóng mở ra và xử lý những việc còn gian dở. Tất cả những nỗi đau, cực khổ và sợ hãi đó sẽ trôi vào quên lãng nếu lần phóng này thành công. Chiều muộn ngày 28, đội States X đưa Falcon 1 vào bể phóng. Một lần nữa, nó đứng sừng sững. Hệt như một tạo tác kỳ dị giữa bộ lạc trên đảo hoang với tán cỏ đung đương và những đám mây bay ngang qua bầu trời xanh ngắt. Lần này, Falcon 1 không mang theo một khoanh hàng nào đúng nghĩa, bởi cả công ty và quân đội không muốn chứng kiến cảnh tượng nó nổ tung rồi thất lạc giữa biển khơi. Do vậy, quả tên lửa chỉ mang theo tàu trọng tải rỗng nặng 163kg. Dù đã giảm bớt độ hoành tráng của lần phóng xong cũng không khiến nhân viên bối rối hay làm suy giảm lòng nhiệt tình của họ. Khi quả tên lửa gầm lên và bay cao hơn, các kỹ sư tại trụ sở SpaceX treo hò cổ vũ. Mỗi một cột múc tiếp theo, dọn quan hòn đảo, kiểm tra động cơ đều đạt kết quả tốt, liền gắn với những tiếng hít sáo và treo hò. Khi tầng thứ nhất tách ra, tầng thứ hai đánh lửa trong khoảng 90 giây trước khi bay, các nhân viên chuyển sang cổ vũ nhiệt liệt. Những tràn treo hò hân hoang ngập tràn bụi truyền qua mạng. Hoàn hảo, một phát thanh viên treo lên, động cơ Castro đã rực rồi bắt đầu cháy trong 6 phút. Khi giai đoạn thứ hai kết thúc, tôi mới có thể thở phào và đầu gối ngừng rung. McClory nhớ lại, bộ phận phụ mở ra trong vòng 3 phút và rơi trở lại trái đất. Cuối cùng, sau 9 phút hành trình, Phantom buộc tác động cơ như dự kiến và bay vào quỹ đạo, trở thành cổ máy đầu tiên do tư nhân chế tạo chinh phục được kỳ tích này. Phải mất 6 năm, lâu hơn so với dự kiến của Musk, là 4 năm rưỡi. Với 500 con người, để tạo ra chiến tích của khoa học hiện đại và kinh doanh, sớm hôm đó... Must tự kéo mình khỏi áp lực nặng nề bằng cách tới Disneyland, cùng em trai Kimbo, và các con. Rồi anh phải vội vàng quay trở lại cho kịp thời điểm phóng lúc 4 giờ chiều, và bước vào phòng điều khiển của Space X trên xe mốc 2 phút trước vụ phóng. Khi phóng thành công, tất cả mọi người đều rơi nước mắt, Kimbo nhớ lại. Must rời phòng điều khiển và bước vào sảnh nhà máy, nơi anh nhận được sự trao đón nồng nhiệt như một ngôi sao nhạc rock. Phải, thật tuyệt vời, anh nói. Rất nhiều người nghĩ chúng ta không thể làm được. Rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tục ngữ có câu quá tam ba bận, đúng không? Chỉ có một số quốc gia trên trái đất mới làm được điều này. Thông thường, đó là chuyện của một quốc gia, chứ không phải một công ty. Đầu óc tôi như muốn nổ tung, nên thật khó để nói gì vào lúc này. Nhưng đây chắc chắn là một ngày tuyệt vời nhất đời tôi và tôi tin đa số mọi người cũng vậy. Chúng tôi đã cho mọi người thấy mình có thể làm được. Đây chỉ là bước đầu tiên của nhiều bước nữa. Dư âm của thắng lợi mau chóng lụi tàn sau khi buổi tiệc kết thúc. Tình hình tài chính nghiêm trọng của SpaceX một lần nữa trở thành mối bận tâm hàng đầu của Musk. SpaceX cần hỗ trợ cho việc phát triển Falcon cân chính và bật đèn xanh cho việc chế tạo một cỗ máy khác, đầu tên lửa Dragon, để mang trang thiết bị cung cấp và đưa con người tới trạm không gian quốc tế một ngày kia. Trong lịch sử, những dự án như vậy sẽ tiêu tốn trên một tỷ đô la. Nhưng SpaceX buộc phải tìm ra cách chế tạo cả hai cổ máy với chi phí nhỏ, công ty tăng cường tuyển dụng nhân viên và chuyển tới trụ sở lớn hơn ở Hawthorne, California. SpaceX cũng ký được hợp đồng thương mại để mang vệ tin của chính phủ Malaysia vào quỹ đạo. Nhưng thời điểm phóng và thù lao chỉ chốt vào giữa năm 2009, trong khi chờ đợi, SpaceX gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên. Báo chí không nắm rõ mức độ rắc rối về tài chính của Musk. Nhưng những gì họ biết đủ để chỉ mũi dùi vào tình hình tài chính nghiêm trọng của Tesla. Trang web Fruit About Cars, sự thật về xe hơi, bắt đầu lập đồng hồ đếm ngược ngày chết của Tesla vào tháng 5 năm 2008. Top Gear, một số truyền hình nổi tiếng của Anh đã ra chiếc roster thành từng mảnh. Mọi người cười cợt về đếm ngược ngày chết của Tesla và mọi thứ. Thật nhận tâm, khi Bomas nhận xét, nhiều hôm có tới 50 bài báo phỏng đoán việc Tesla sẽ chết như thế nào. Tesla quả thực đáng bị chú ý theo hướng xấu, vì sự chậm trễ và giá thành các cổ. Musk cảm thấy vào năm 2008, anh đã trở thành mục tiêu thù địch của các chủ ngân hàng và giới giàu có. Tôi bị tấn công dồn dập, Musk nói. Tình hình tồi tệ ở nhiều cấp độ. Justin tra tấn tôi trên mặt báo. Luôn luôn là những bài báo tiêu cực về Tesla và lần thất bại thứ ba của States 10. Thật sự rất đau đớn. Anh sẽ có cảm giác nghi ngờ rằng cuộc đời mình chẳng ra sao xe không sức dưỡng gia đình lục đục, rồi đủ thứ chuyện. Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể vượt qua nổi. Tôi nghĩ mọi thứ có lẽ đã xong. Khi Musk tiến hành những tính toán liên quan đến SpaceX và Tesla, hóa ra chỉ một công ty có cơ hội tồn tại. Tôi có thể chọn SpaceX hoặc Tesla, hoặc chia số tiền còn lại cho cả hai. Musk nói, đó là một quyết định khó khăn. Nếu tôi chia tiền, cả hai công ty sẽ đi đến hồi kết. Nếu tôi dùng tiền cho một công ty, Có thể nó sẽ sống sót, nhưng công ty kia lại cầm chắc cái chết. Tôi cứ trăng trở mãi về điều đó. Khi năm 2008 dần trôi qua, Max đã hết sạch tiền. Do trải qua nhiều giờ làm việc liên tục cùng thói quen ăn uống thất thường, cân nặng của Max trồi sụp thất thường. Mắt anh sưng như mắt cấu mèo còn sắc mặt trông như thể vận động viên điền kinh mệt ngài trong vòng cuối cùng của cuộc đua marathon. Anh ấy trông như sắp chết, Riley nói. Tôi nhớ mình từng nghĩ có thể anh sẽ lên cơn đau tim và qua đời. Cặp đôi đã phải vay mượn hàng trăm nghìn đô la từ người bạn tỷ phú Jeff Scott của Musk. Anh không còn bay qua bay lại từ thung lũng Silicon tới Los Angeles trên phi cơ riêng, mà chuyển sang đi hãng Southwest. Đốt khoảng 4 triệu đô la một tháng, Tesla cần một đợt huy động vốn quan trọng khác để vượt qua năm 2008 và sống sót. Musk nhờ cậy bạn bè để trả lương lần hồi từng tuần một và thương lượng với các nhà đầu tư. Anh gửi những lời cầu khẩn tới bất kỳ ai có thể dư giả chút tiền. Billie đầu tư 2 triệu đô la và Sergey Brin bỏ thêm 500.000 đô la. Một loạt nhân viên Tesla cũng viết xét để giúp công ty tiếp tục hoạt động. Thomas O'Connell, phó giám đốc phát triển kinh doanh của Tesla cho biết, những khoản này chuyển thành vốn đầu tư, nhưng khi đó 25, rồi 50.000 đô la cứ một đi không trở lại. Như thể ném vào miệng núi lửa vậy. Kimbo mất phần lớn tiền bạc trong cuộc suy thoái khi các khoản đầu tư chạm đáy nhưng anh vẫn bán tất cả những gì còn lại và đầu tư vào Tesla tôi suýt phá sản Kimball nói Tesla đã để riêng các khoản tiền trả trước của khách hàng cho chiếc Roadster nhưng giờ Musk phải dùng số tiền đó để duy trì hoạt động của công ty và nó nhanh chóng biến mất những khoản huy động tài chính này khiến Kimball lo lắng tôi chắc là Elon sẽ tìm ra cách giải quyết mọi thứ nhưng anh ấy hẳn phải đối diện với nguy cơ bị tống vào tù vì sử dụng tiền bạc của người khác anh nói Đến tháng 12 năm 2008, Musk bắt đầu một số chiến dịch để cứu các công ty. Anh nghe phong thanh rằng NASA sắp cho đấu thầu hợp đồng tái tiếp tế cho trạm không gian. Lần phóng thứ tư của Space 10 đã đưa nó vào vị trí có thể nhận được khoản tiền này. Nghe đâu chừng một tỷ đô la, Musk phát hiện Space ít có thể là ứng cử viên hàng đầu cho thương vụ này. Anh bắt đầu làm tất cả những gì có thể để công ty đủ khả năng đáp ứng thử thách trong việc chế tạo đầu tên lửa lên ISS với Tesla. Anh tới gặp các nhà đầu tư hiện tại và yêu cầu họ rớt thêm vốn gần Giáng sinh để công ty không bị phá sản. Để tiếp thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, Musk nỗ lực huy động tất cả nguồn lực cá nhân mà anh có để dùng tiền cho công ty. Anh nhận một khoản vay từ SpaceX và dành số tiền đó cho Tesla. Musk cũng cố gắng bán một số cổ phần ở SolarCity. Anh có ngay 15 triệu đô la khi Delta mua lại Everdream, một công ty khởi nghiệp phần mềm về trung tâm dữ liệu do các em họ sáng lập và được anh đầu tư. Như một ma trận vậy, Musk mô tả khi nhớ về những cuộc vận động tài chính. Vụ Everdream thực tình đã cứu mạng tôi. Musk đã gom được 20 triệu đô la và yêu cầu các nhà đầu tư hiện tại của Tesla vì chẳng có thêm nhà đầu tư nào mới xuất hiện đóng góp con số tương đương. Các nhà đầu tư đồng ý và vào ngày 3 tháng 12 năm 2008 khi họ bước vào quá trình huy động vốn Musk đã phát hiện ra vấn đề Gantus Point Capital Partners đã ký toàn bộ giấy tờ ngoại trừ một trang quan trọng. Ngay lập tức Musk gọi điện cho Alan Salzman đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý để hỏi về tình hình. Salzman cho Musk biết hãng gặp trắc rối với vụ đầu tư bởi đánh giá thấp Tesla. Tôi nói tôi có một giải pháp tuyệt vời đây. Hãy lấy toàn bộ phần của tôi trong thương vụ này. Tôi đang rất vất vả để xoay tiền. Dựa trên số tiền mặt hiện có chúng ta sẽ không chi trả nổi lương cho tuần tới. Thế nên Trừ khi có ý tưởng hay hơn còn không, hoặc các anh đóng góp như những gì mong muốn, hoặc để đợt cấp vốn trôi qua, và chúng ta sẽ phá sản. Sarsen, do dự và bảo Musk hãy đến vào 7 giờ sáng tuần tới để gặp đội ngũ đứng đầu Vantage Point. Do không có cả tuần chờ đợi, Musk đã yêu cầu gặp ngay ngày hôm sau. Nhưng Sarsen từ chối lời đề nghị và buộc Musk phải tiếp tục cánh các khoản vay. Lý do duy nhất gã muốn khi chúng tôi gặp nhau là tôi phải quỳ gối xin sọ tiền bạc và gã sẽ nói không. Musk đặt ra giả thuyết. Van Thesspool từ chối nói về giai đoạn này, nhưng Musk tin rằng chiến lược của Southampton là một phần trong việc khiến Tesla phá sản. Musk sợ rằng Van Thesspool sẽ sa thải anh khỏi vị trí siêu và bán Tesla cho một công ty sản xuất xe hơi ở Detroit, hoặc tập trung bán hệ thống truyền động dùng điện và các khối tinh thay vì sản xuất xe hơi. Những lý luận trên khá phù hợp trên quan điểm kinh doanh, nhưng lại không chuẩn với mục tiêu của Musk tại Tesla. Van Point đang sự ép một doanh nhân táo bạo, muốn làm nên việc lớn phải núp trôi thứ đạo lý này. Steve Jobson, một đối tác tại hãng Repo Fisher Jobson, đã đầu tư vào Tesla nói, có thể họ đã quen dùng cách đó với những doanh nhân thiếu kiên định, nhưng Elon không phải mẫu người đó. Với sự trợ giúp của Antonio Gracious thuộc Vale Aquatic, Musk cuối cùng đã chiến thắng các nhà đầu tư chính của Tesla, và họ có thể ngăn chặn Vantage Point phá vỡ bất kỳ thỏa thuận nào. Tesla đã có khoảng vốn mới 40 triệu đô la, và điều đó đã cứu công ty. Thỏa thuận kết thúc vào lúc Giáng sinh đã cận kề, chỉ vài giờ trước khi Tesla bên bờ phá sản. Musk chỉ còn vài trăm nghìn đô la, và không đủ trả lương cho ngày hôm sau. Anh góp tổng cộng 12 triệu đô la, và các hãng đầu tư đóng phần còn lại. Về Sausman, Musk nói... Anh ta nên xấu hổ về chính mình. Tại SpaceX, Musk và các siêu đã trải qua tháng 12 trong nội sợ hãi. Theo các bài báo, SpaceX từng một thời là ứng cử viên hàng đầu cho hợp đồng lớn với NASA đã bất ngờ đánh mất sự ủng hộ của cơ quan vũ trụ này. Michael Griffin, người từng đồng sáng lập SpaceX và đứng đầu NASA đã quay lưng lại với Musk. Griffin không quan tâm đến chiến lược kinh doanh quyết liệt của Musk mà chỉ xem anh là kẻ vô nguyên tắc. Những người khác cho rằng Griffin ghen tị với Musk và SpaceX. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 12 năm 2008, SpaceX nhận được tin sốc. Nội bộ NASA đã làm việc với Griffin và hỗ trợ SpaceX thành nhà cung cấp cho ISS. Công ty nhận được khoảng thanh toán 1,6 tỷ đô la cho 12 lần phóng tới trạm không gian. đang đi nghỉ với Kim Kindle ở Boulder, Colorado. Musk bật khóc nứt nở khi các khoản giao dịch của SpaceX và Tesla được xử lý triệt để. Chương 13: quốc bay. Falcon 9 đã trở thành tên lửa chủ lực của SpaceX, nó cao đến 68,3 m, có đường kính 3,6 m và nặng gần 500 tấn. Sức mạnh của tên lửa nằm ở 9 động cơ được sắp xếp theo cấu trúc hình hoa ở đuôi với một động cơ ở giữa và 8 động cơ xung quanh. Các động cơ nối với tầng thứ nhất, hai phần thân chính của tên lửa mang tên công ty màu xanh của SpaceX và cờ Mỹ. Tầng thứ hai ngắn hơn được đặt trên tầng thứ nhất và là tầng duy nhất bay vào không gian. Nó có thể được trang bị một container tròn để chở vệ tinh, hoặc đầu tên lửa mang theo con người. Thiết kế bên ngoài của Falcon 9 chẳng có gì hào ngắn. Nó chỉ là một cỗ máy thanh lịch, thiết thực. Khoảng 4 giờ trước khi phóng, Falcon 9 bắt đầu được nạp đầy những khối oxy lỏng và dầu hỏa dùng cho tên lửa. Một lượng oxy lỏng tràn ra tên lửa trong khi chờ phóng, và được giữ lạnh đến nỗi chúng sẽ sôi lên khi tiếp xúc với kim loại và không khí. Các kỹ sư trong phòng điều khiển của SpaceX kiểm soát hệ thống nhiên liệu này và tất cả những diễn biến khác, họ trò chuyện với nhau qua điện đàm và bắt đầu duyệt qua danh mục kiểm tra trước khi phóng thử, trải nghiệm cảm giác mà giới doanh nhân gọi là phát suốt khi chuyển từ mục này qua mục khác. 10 phút trước khi phóng, con người tránh sang một bên để máy móc tự động thực hiện phần còn lại. Đó là lúc Falcon chính phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng phục lớn, cấu trúc hỗ trợ màu trắng bị kéo rời khỏi thân tên lửa. Quá trình đếm ngược từ 10 giây về không bắt đầu, chẳng có gì quan trọng xảy ra từ giây thứ 10 lùi về 4. Nhưng đến giây thứ 3, động cơ bắt lửa và máy tính tiến hành kiểm tra an toàn lần cuối. 4 gọng kim loại khổng lồ kéo tên lửa xuống khi hệ thống máy tính đánh giá chính động cơ và đo đạt xem liệu lực đẩy xuống đã đủ chưa. Khi đếm đến không, tên lửa đã ổn định để thực hiện nhiệm vụ và các gọng liền nhả ra. Quả tên lửa bắn lên với ngọn lửa bùng xung quanh bệ phóng và hàng tia axit lỏng dày đặc như tuyết bay khắp không khí. Khoảng 20 giây sau khi bay lên, những người chứng kiến đã ở lại an toàn và cách xa tiếng gầm thét rát mặt của Falcon 9 hàng cây số. Ốm quần bay phần phật do sóng xung kích sinh ra từ tiếng nổ khủng khiếp của khí thải ở Falcon 9. Quả tên lửa trắng bay cao và cao hơn nữa một cách bền bị đầy ấn tượng. Sau một phút, nó chỉ còn là một chấm đỏ trên nền trời rồi biến mất. Với Elon Musk... Cảnh tượng này đã trở nên quá quen thuộc. SpaceX từ chỗ là trò cười của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đã trở thành một trong những doanh nghiệp hoạt động miệt mài nhất. Mỗi tháng, SpaceX phóng một tên lửa mang theo vệ tinh cho các công ty và quốc gia cũng như hàng tiếp tế cho trạm không gian quốc tế. Nếu Falcon 1 phóng lên từ đảo Queensland chỉ là sản phẩm của một công ty khởi nghiệp, thì Falcon 9 bút bay từ Vandenberg lại là đại diện của một thế lực trong ngành hàng không vũ trụ. SpaceX có thể bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Boeing, Lockheed Martin, Orbital Sciences về giá thành. Nó cũng làm an lòng khách hàng Mỹ khi những đối thủ khác không thể cạnh tranh. Trong khi những đối thủ này phụ thuộc vào người Nga hay các nhà cung cấp nước ngoài, thì SpaceX tự sản xuất máy móc từ đầu đến cuối ngay tại Mỹ. Với chi phí thấp, SpaceX một lần nữa đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí đối thủ đáng gầm trên thị trường phóng tên lửa thương mại. Chi phí 60 triệu đô la một lần phóng thấp hơn nhiều giá cả mà châu Âu và Nhật Bản đưa ra đồng thời cũng đánh bại cả những thỏa thuận tương quan giữa Nga và Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo chính phủ Mỹ và công chúng từng sẵn lòng từ bỏ thị trường phóng vệ tinh và vật tư lên không gian. Đó quả là một cách nhìn thiện cận và ngắn ngẫm, tổng doanh thu thị trường vệ tinh, các dịch vụ liên quan và những đợt phóng tên lửa để đưa chúng vào không gian đã bùng nổ trong thập kỷ qua. Một số quốc gia sẵn sàng chi tiền để phóng vệ tinh, do thám, truyền thông và thời tiết. Các công ty tiến vào không gian để cung cấp dịch vụ truyền hình, Internet, phát thanh, thời tiết, dẫn đường và chụp ảnh. Máy móc trong không gian đã trở thành một phần của đời sống hiện đại và ngày càng trở nên hữu dụng, thú vị hơn với tốc độ rất nhanh. Việc từ bỏ tàu con thoi đã khiến Mỹ phải phụ thuộc hoàn toàn vào Nga để đưa phi hành gia lên ISS. Nga đòi 70 triệu đô la cho mỗi người trong hành trình và sẽ cắt đứt chương trình này với Mỹ trong trường hợp có rạn nứt về chính trị. Hiện tại, SpaceX được xem là hy vọng lớn nhất để phá vỡ chu kỳ này và trả lại cho Mỹ năng lực đưa con người vào không gian. SpaceX đang cố gắng lật lại mọi thứ trong ngành công nghiệp này. Mục tiêu của Musk là áp dụng những đột phá trong sản xuất và tiến bộ của bệ phóng để giảm chi phí triệt để cho mỗi lần phóng. Điều quan trọng hơn là anh đang thử nghiệm phóng tên lửa đưa tàu chở hàng vào không gian rồi quay trở lại trái đất và hạ cánh chính xác xuống một bệ phóng nổi trên biển hay bệ phóng ban đầu. Thay vì để tên lửa tan thành từng mảnh và lao xuống biển, SpaceX sẽ dùng thiết bị phản lực để hạ chúng xuống dần dần và tái sử dụng. Vài năm tới đây, các chuyên gia của SpaceX hy vọng sẽ cắt giảm chi phí ít nhất một phần người so với đối thủ bằng cách phát triển tên lửa tái sử dụng trong khi các đối thủ cạnh tranh vẫn. Tiếp tục quản nó đi sau mỗi lần phóng, SpaceX hy vọng sẽ giành được phần lớn các hợp đồng phóng thương mại trên thế giới, và thực tế đang là vậy. Tới nay, họ đã phóng vệ tinh cho các khách hàng Canada, châu Âu, châu Á và hoàn thành khoảng 24 lần phóng. Lịch phóng kéo dài nhiều năm và được công khai, SpaceX có hơn 50 đợt phóng được lên kế hoạch với tổng trị giá lên tới 5 tỷ đô la, từ khi trải qua kinh nghiệm suýt chết trong đường tơ kẻ tốc năm 2008. SpaceX đã liên tục sinh lời và đạt giá trị ước tính 10 tỷ đô la. Musk không chỉ muốn giảm thiểu chi phí phóng vệ tinh và hàng tiếp tế cho trạm không gian, anh còn muốn hạ giá thành phóng tới mức có thể tiến hành hàng nghìn, hàng nghìn chuyến cung ứng thiết bị và thành lập căn cứ trên sao hỏa. Musk muốn chinh phục hệ mặt trời và bạn chỉ có thể làm việc ở một công ty duy nhất nếu sứ mệnh đó đánh thức bạn vào mỗi sáng. Mô hình tuyển dụng của SpaceX tập trung vào những sinh viên có thành tích xuất sắc tại các trường hàng đầu nhưng hầu hết đều chú ý tới việc phát hiện ra các kỹ sư đầy đam mê, làm việc nhắm thuốc và có kinh nghiệm thực tế với máy móc kim loại. Ngay cả khi bạn là người viết mã, bạn cũng cần hiểu cách máy móc hoạt động. Charlie Singh, người đã dành 5 năm làm trưởng bộ phận tuyển dụng nhân tài tại StageX cho hay, chúng tôi tìm kiếm những người biết chế tạo mọi thứ từ khi còn nhỏ. Như những công ty công nghệ khác, StageX sẽ phỏng vấn và kiểm tra các ứng viên tiềm năng, phân thưởng cho việc giải quyết các câu đố khó nhằn, Sự trí thông minh trong buổi phỏng vấn hoặc viết một bài luận xuất sắc là cuộc gặp với Musk. Anh phỏng vấn hầu hết các nhân viên trong số 1.000 nhân viên đầu tiên của SpaceX, kể cả lao công, cũng như kỹ thuật viên, và vẫn tiếp tục phỏng vấn các kỹ sư. Mỗi nhân viên đều nhận được lời cảnh báo trước khi gặp Musk, như cuộc phỏng vấn có thể kéo dài từ 30 giây tới 15 phút. Đầu buổi phỏng vấn, Elon có thể đăng viết email hoặc làm việc và chẳng nói gì nhiều. Đừng hoảng hút, đó là chuyện bình thường. Cuối cùng, anh sẽ quay ghế lại để đối mặt với bạn. Dù vậy, có thể anh sẽ không nhìn thẳng vào mắt bạn hay hoàn toàn ý thức được sự có mặt của bạn. Đừng hoảng, chuyện đó là bình thường. Khi đến lúc, anh sẽ bắt đầu chuyện trò với bạn. Từ đó, anh ấy có thể hỏi một, hoặc dùng dập nhiều câu. Gần như chắc chắn, anh sẽ bật ra câu đố đại loại như Anh đang đứng trên bề mặt trái đất. Anh bước 1.609 mét về phía nam, 1.609 mét về phía tây. 1.609m về phía Bắc, nhưng cuối cùng anh vẫn đang ở chỗ ban đầu. Vậy anh đang ở đâu? Cảnh báo, câu trả lời đúng là Bắc Cực, và hầu hết các kỹ sư đều trả lời đúng. Và Musk sẽ hỏi tiếp, còn ở đâu khác nữa, câu trả lời khác sẽ là đâu đó gần Nam Cực, nơi mà nếu bạn bước 1.609m về phía Nam, thì chu vi của trái đất sẽ là 1.609m. Ít kỹ sư đáp đúng câu này. Musk có xu hướng ít quan tâm tới việc người đó trả lời đúng hay sai mà chỉ chú trọng tới cách họ trình bày vấn đề và phương pháp giải quyết nó Khi trò chuyện với các ứng viên tiềm năng xin cố gắng tiếp thêm động lực cho họ đồng thời cùng lúc tỏ ra thẳng thắn về những đòi hỏi của Stage và Musk Phương châm của Stage là tuyển dụng lực lượng đặc biệt Cô nói, nếu bạn muốn đương đầu với khó khăn thì không còn gì tuyệt vời hơn Còn không, bạn không nên tới đây Một khi đã tới Stage các nhân viên mới nhanh chóng nhận ra rằng họ phải thực sự đối mặt với thách thức Nhiều người bỏ cuộc chỉ sau vài tháng đầu tiên, vì lịch làm việc hơn 90 giờ một tuần. Những người khác rời đi vì họ không thể chịu nổi sự thẳng thắn mà Musk và các giám đốc khác thể hiện trong cuộc họp. Elon không biết bạn và anh chẳng thèm nghĩ xem liệu điều đó có làm tổn thương tình cảm của bạn hay không. Xin nói, anh chỉ biết việc mình phải làm. Những người không thể bình thường hóa với phong cách giao tiếp của anh sẽ không thể hoàn thành tốt công việc. Đối với những người thích thách thức, và có thể chịu đựng những lời nói lộ mãn. Stasheed và Musk dường như tạo cảm hứng cho lòng trung thành ở mức độ khác thường. Musk rất giỏi trong việc khuyến khích đội quân của mình. Tầm nhìn của anh ấy rất rõ ràng, xin nói. Anh gần như thui miên bạn. Anh trao cho bạn cái nhìn điên rồ kiểu như chúng ta sẽ tới sao hỏa. Trụ sở ban đầu của Stasheed đặt tại Al Segundo không tương xứng với hình ảnh công ty mong muốn về một chốn dành cho những tân binh tài năng muốn làm việc nhưng đó không phải là vấn đề với cơ sở mới của SpaceX tại số một đường Rocket Road, Hawthorne. Tòa nhà trắng tác của SpaceX trông như một tảng băng khổng lồ hình chữ nhật được đặt giữa hạt Los Angeles. Các cánh cửa trước làm bằng kính phản chiếu và che đi khung cảnh bên trong. Sau khi trải qua quá trình đăng ký, khách sẽ được dẫn vào khu văn phòng chính của SpaceX. Ô riêng của Musk với kích thước quá khổ nằm bên phải, nơi anh treo vài tờ bìa của tạp chí Aviation Week, tuần báo hàng không. Lên trên tường cùng hình ảnh các con trai và vài món lạc vặt khác bao gồm chiếc boomerang, một thanh kiếm samurai khổng lồ tên là Lady Vivimus. Hàng nghìn người làm việc trong các ô riêng giữa một khu vực rộng lớn mênh mông, đa phần là các giám đốc, kỹ sư, kỹ sư phát triển phần mềm và nhân viên kinh doanh đang gõ máy tính. Nếu bỏ đi phong cách tên lửa và thanh kiếm samurai, thì phần trung tâm của văn phòng Space mùi trong hệt như những gì bạn chứng kiến được tại trụ sở chính của. Bất kỳ công ty bình thường nào ở thung lũng Silicon, nhưng nếu bước qua hai cánh cửa để vào trung tâm của SpaceX, khách tham quan sẽ không thể nói như vậy nữa. Nhà máy rộng tới hơn 51.000m2 với mặt sàn màu xám, bức tường và cột đỡ trắng xóa. Những gì làm nên giá trị của thành phố thu nhỏ này, con người, máy móc và tiếng ồn đều tập trung trong khu vực này. Ngay gần lối vào là một trong những đầu tên lửa Dragon từng bay đến ISS và quay trở lại trái đất được treo lơ lửng trên trần với những vết cháy xém chạy dọc thân. Ngay dưới đầu tên lửa, trên sàn gạch là giá đỡ dài 7,6 triệu do SpaceX chế tạo nhằm giúp tên lửa Falcon đắp nhẹ nhàng xuống mặt đất để có thể tái sử dụng. Ở bên phải khu vực lối vào là phòng điều khiển bay. Đó là một không gian khép kín với những ô cửa kính đắt tiền và màn hình lớn cỡ bức tường để theo dõi sát sao hành trình bay của tên lửa. Lùi sâu hơn một chút vào trong nhà máy là những khu vực công nghiệp được tách biệt với nhau một cách không chính thức. Trên mặt sàn, một vài chỗ được kẻ vạch xanh da trời và một vài chỗ được đặt các băng ghế xếp thành hình vuông để đánh dấu vị trí. Một trong những động cơ Merlin được dựng lên giữa khu làm việc với nửa tá kỹ thuật viên đang mắc dây và điều chỉnh máy móc là cảnh bình thường tại đây. Nhà máy như một ngôi đền được dành cho thứ mà Stace 10 coi là vũ khí chính trong trò chơi chế tạo tên lửa. Đó là sản xuất nội bộ. StaceX tự sản xuất 80 đến 90% tên lửa, động cơ, linh kiện điện tử và các bộ phận khác. Đây là chiến lược khiến đối thủ của StaceX phải kinh ngạc. Một công ty hàng không vũ trụ điển hình sẽ lên danh sách các bộ phận cần thiết cho hệ thống phóng và bàn giao lại thiết kế cho bên thứ ba để sản xuất phần cứng. StaceX có xu hướng nhập càng ít càng tốt để tiết kiệm tiền và coi việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp, đặc biệt là nhà cung cấp nước ngoài, như một điểm yếu. Nhìn thoáng qua, cách tiếp cận này tỏ ra không cần thiết. Các công ty đã chế tạo những thứ như radio và thiết bị phân phối năng lượng trong nhiều thế kỷ, nên việc tái tạo lại mọi chiếc máy tính hay từng cổ máy trong tên lửa chỉ tạo thêm nguy cơ mắc lỗi, và nhìn chung là lãng phí thời gian. Nhưng với SpaceX, chiến lược này lại tạo ra hiệu quả. Ngoài việc tự chế tạo động cơ, thân và đầu tên lửa, SpaceX còn thiết kế các bo mạch chủ và mạch điện, cảm biến, để phát hiện độ rung. Máy tính dành cho chuyến bay cả những tấm năng lượng mặt trời, các kỹ sư của SpaceX phát hiện ra họ có thể giảm trọng lượng thiết bị tới 20%. Và ở SpaceX, chi phí cho một chiếc radio tự làm đã giảm từ 50 đến 100 nghìn đô la xuống còn 5 nghìn đô la. Ban đầu thật khó để tin rằng sự chinh lệch về giá cả lại tới mức này, nhưng có đến hàng tá hay thậm chí hàng trăm thiết bị được SpaceX sản xuất với chi phí thấp thông thường. Thiết bị của SpaceX được chế tạo theo khuyên hướng sẵn sàng trở thành các linh kiện điện tử tiêu dùng. Điều này trái ngược với những thiết bị mang đẳng cấp vũ trụ mà các công ty khác trong ngành công nghiệp sử dụng. SpaceX phải làm việc hàng năm trời để thuyết phục NASA rằng linh kiện điện tử tiêu chuẩn đủ sức cạnh tranh với những phụ tùng chuyên dụng, đặc đỏ được tin tưởng suốt nhiều năm qua. Để chứng minh đây là lựa chọn đúng đắn cho NASA và chính mình, thi thoảng SpaceX sẽ phóng một quả tên lửa có cả loại thiết bị theo tiêu chuẩn thông thường và nguyên mẫu do họ chế tạo để thử nghiệm trong quá trình bay. Các kỹ sư so sánh hiệu suất của thiết bị một khi thiết kế của SpaceX ít ngang bằng hay tốt hơn các sản phẩm thương mại, nó sẽ được lựa chọn. Sự trưởng thành của Musk trong vai trò siêu và chuyên gia tên lửa diễn ra đồng thời với quá trình phát triển của công ty. Vào buổi ban đầu của hành trình Falcon 1, Musk là một nhà quản lý phần mềm mạnh mẽ, cố gắng học hỏi những điều cơ bản của một lĩnh vực lạ lẫm. Tại Jeep 2 và Teppo, Anh thấy thoải mái trong cương vị của mình và chỉ đạo đội viết mã code ở SpaceX. Anh phải nhặt nhạnh kiến thức cho công việc. Ban đầu Musk phải thu lượm kiến thức từ sách vở. Nhưng khi SpaceX tuyển dụng hết tài năng này đến tài năng khác Musk nhận ra rằng anh có thể học hỏi từ kho kiến thức của họ. Anh sẽ bẫy một kỹ sư vào nhà máy SpaceX và dùng dập hỏi họ về một loại vang hay vật liệu chuyên dụng nào đó. Lúc đầu, tôi nghĩ anh muốn thử xem liệu mình có hiểu rõ công việc hay không. Calvin Bruggen Một trong những kỹ sư đời đầu nói, rồi tôi nhận ra anh đang cố học hỏi chúng, anh sẽ xoay bạn cho tới khi nắm rõ đến 90% những gì bạn biết. Sau vài năm điều hành SpaceX, Musk đã đạt tới trình độ của một chuyên gia hàng không vũ trụ ở tầm vốc mà rất ít các siêu công nghệ có thể đạt được trong lĩnh vực tương tự. Anh dạy chúng tôi về giá trị của thời gian và chúng tôi truyền lại cho anh kiến thức về tên nữa. Về mặt thời gian. Musk cũng đặt ra thời hạn giao hàng rất cao cho các sản phẩm khó sản xuất hơn bất kỳ giám đốc nào trong lịch sử. Musk từng bị báo giới chỉ trích vì đặt ra rồi trễ hạn giao hàng sản phẩm. Đó là một trong những thói quen khiến anh gặp rắc rối khi SpaceX và Tesla cố gắng đưa sản phẩm ra thị trường. Hết lần này tới lần khác, Musk xuất hiện trước công chúng, tuôn ra những bào chữa mới cho sự chậm trễ. Khi được nhắc nhở về ngày phóng Falcon 1 theo dự định vào đầu năm 2003, Mas tỏ ra sốc, anh nghiêm túc à, anh hỏi lại, chúng tôi nói thế sao, thật là lũ bịch, tôi nghĩ là mình chẳng biết đang nói cái quá gì. Kinh nghiệm duy nhất tôi có là trong lĩnh vực phần mềm. Ông, bạn có thể viết một loạt phần mềm và mở trang web trong vòng một năm, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng thứ này không phải như vậy, bạn không thể làm kiểu này với tên lửa. Khi hỏi về cách tiếp cận của mình, Mas nói anh không cố đặt ra những mục tiêu bất khả thi, vì anh nghĩ điều đó sẽ khiến mọi người nản lòng. Anh cũng thừa nhận mình đang cố gắng trở nên thực tế hơn về thời gian đưa ra dự định. Anh nói thêm rằng SpaceX chẳng phải là trường hợp duy nhất không thể hoàn thành công việc đúng hạn định. Chậm trễ là chuyện thường nhật trong ngành hàng không vũ trụ. Musk nói, vấn đề ở đây không phải là chậm trễ, mà là chương trình chậm trễ như thế nào. Tôi không tin một chương trình hàng không vũ trụ có thể hoàn thành đúng kỳ hạn kể từ. Thế chiến thứ hai Để đáp ứng lịch trình khắc khe và những kỳ vọng của Musk Các kỹ sư buộc phải hình thành kỹ năng sinh tồn phong phú. Musk thường yêu cầu các bản đề xuất hết sức chi tiết về cách thức dự án được hoàn thành. Nhân viên hiểu rằng họ không bao giờ được phân thời hạn hoàn thành xuống thành từng tháng hai tuần. Musk muốn dự báo từng ngày, từng giờ thậm chí là đến ngược từng phút. Bạn phải mặc sẵn quần áo khi muốn vào phòng tắm. Brogan nói, tôi thì nói, Elon, à, đôi khi mọi người cần giải quyết vấn đề lâu hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Musk là bậc thầy trong nghệ thuật thúc đẩy nhân viên làm việc hết sức mình. Hãy thử phỏng vấn hơn 30 kỹ sư SpaceX và mỗi người trong họ sẽ chọn ra vài mẹo quản lý mà Musk từng áp dụng để ép nhân viên hoàn thành đúng hạn. Ví dụ như một trường hợp mà Brogan nêu tả lại. Musk không nói, bạn phải hoàn thành công việc này trước 2 giờ chiều ngày thứ sáu, Mà anh sẽ nói, tôi cần hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này trước 2 giờ chiều ngày thứ sáu. Anh có làm được không? Rồi... Nếu bạn nói có thì bạn sẽ không làm việc cực lực vì lệnh của anh, mà vì chính bạn. Đó là sự khác biệt mà bạn có thể cảm nhận được vì chính bạn đã đăng ký làm công việc đó. Bằng cách tuyển dụng hàng trăm con người năng nổ, thông minh, stress đã tối đa hóa sức mạnh cá nhân. Một người làm việc 16 giờ một ngày sẽ có hiệu quả hơn hai người làm việc 8 giờ một ngày. Cá nhân đó không phải tổ chức họp hành, biểu quyết nhất trí hay huy động thêm nhiều người để tăng tốc dự án. Anh ta chỉ miệt mài làm việc. Làm việc, và làm việc, nhân viên lý tưởng của States sẽ là người giống Steve Davis, giám đốc phụ trách các dự án tại States anh ấy làm việc 16 giờ mỗi ngày ròng rã nhiều năm trời, Brogan nói, anh ấy làm được nhiều hơn cả 11 người cộng lại. David đã thực hiện nhiệm vụ trên đảo Quaid, và coi đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời anh, mỗi đêm bạn phải ngủ cạnh quả tên lửa trong chiếc lều trú ẩn nơi những con tắc kè bò khắp người hoặc bắt chuyến tàu dài cả tiếng đồng hồ để trở về đảo chính trong tình trạng sai sóng. Anh nói, mỗi đêm, bạn phải chọn ra cơn đau muốn quên đi nhất. Bạn cảm thấy nóng lực và kiệt sức. Thật sự đáng kinh ngạc. Sau khi làm việc với Falcon 1, Davis chuyển sang Falcon 9, rồi tới Dragon. Phải mất 4-5 stress x mới thiết kế xong đầu tên lửa Dragon. Đây có thể nói là dự án hoàn thành nhanh nhất trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ. Dự án này khởi đầu với Musk và một số các kỹ sư. Hầu hết đều dưới 30 tuổi, rồi đạt tới đỉnh điểm là 100 người. Họ nghiêng ngẫm từng trang viết do NASA xuất bản và nghiên cứu các thân tàu vũ trụ tương tự. Sau đó, các kỹ sư SpaceX phải tìm cách phát triển nỗ lực trong quá khứ và đưa đầu tên lửa vào thời kỳ hiện đại. Một số lĩnh vực cải tiến rất rõ ràng và dễ thực hiện, nhưng số khác đòi hỏi sự sáng tạo hơn. Saturn năm và Apollo có những kho máy tính khổng lồ nhưng chỉ sản sinh ra được một phần nhỏ mã lực tương ứng với những gì Atlas tạo ra. Các kỹ sư SpaceX hiểu rõ họ có thể tiết kiệm được nhiều không gian bằng cách loại bỏ một số máy tính đồng thời nâng cao công suất với những thiết bị mạnh mẽ hơn. SpaceX cũng có công thức cho vật liệu cách nhiệt của mình gọi là kika thông qua thỏa thuận với NASA. Các kỹ sư SpaceX tìm ra cách giảm giá thành vật liệu kika và phát triển công nghệ căn bản. Tổng chi phí cho Dragon rơi vào 300 triệu đô la thấp hơn 10% hoặc 30 lần so với những dự án tương tự của các công ty khác. Khi kim loại chuyển đến, chúng tôi cuộn hàng rồi tạo ra sản phẩm. David nói, chúng tôi tự chế tạo mọi thứ. Đó là lý do vì sao giá thành hạ xuống. Kevin Watson có thể chứng thực điều này. Ông đến SpaceX vào năm 2008, sau khi trải qua 24 năm tại phòng thí nghiệm động cơ đẩy phản lực của NASA, Jet Propulsion Laboratory. Watson đã làm việc với nhiều dự án khác nhau tại JBL bao gồm xây dựng và thử nghiệm hệ thống máy tính có thể chịu đựng điều kiện khắc nghiệt của không gian. JBL thường tàu những chiếc máy tính đắt đỏ, cực bền và điều đó khiến Watson thất vọng. Ông mơ về những chiếc máy tính được lắp ráp thủ công với chi phí rẻ hơn, nhưng vẫn đem lại hiệu quả tương đương. Qua cuộc phỏng vấn với Musk, Watson biết rằng SpaceX cần lối suy nghĩ này. Musk muốn có hệ thống máy tính cho tên lửa chỉ với giá dưới 10 triệu đô la. Đối với ngành hàng không vũ trụ truyền thống, sẽ phải mất tới 10.000 đô la cho đồ ăn trong cuộc thảo luận về chi phí của thiết bị điện tử. Trong buổi phỏng vấn, Watson hứa với Musk rằng ông có thể làm được những điều không tưởng và sản xuất ra hệ thống điện tử hàng không chỉ với giá 10.000 đô la. Sau khi được tuyển dụng, ông ngay lập tức bắt tay vào việc chế tạo các máy tính dành cho Dragon. Hệ thống đầu tiên có tên gọi Cuckoo, được phát âm là Cucu. Hộp truyền tin này sẽ được đặt vào bên trong trạm không gian quốc tế ISS và truyền tin về Dragon. SpaceX đã sản xuất ra máy tính liên lạc trong thời gian kỷ lục và trở thành hệ thống đầu tiên thuộc loại này vượt qua bài kiểm tra chính thức của NASA ngay lần thử đầu tiên. Các nhân viên của NASA buộc phải nói cút cu hết lần này đến lượt khác trong cuộc họp. Trong những tháng tiếp theo, Morrison và những kỹ sư khác hoàn thành việc chế tạo toàn bộ các hệ thống máy tính cho Dragon và áp dụng công nghệ cho Falcon 9. Kết quả Chi phí xây dựng hệ thống điện tử hàng không nhỉnh hơn 10.000 đô la đôi chút. Một trong những khám phá hàng đầu của Watson tại SpaceX là bàn thí nghiệm trên tầng 3 của nhà máy Hawthorne. SpaceX đã thử nghiệm mọi phiên bản phần cứng và linh kiện điện tử trên một chiếc bàn kim loại, do đó, phải phục dựng mọi bộ phận bên trong của tên lửa để tiến hành hàng nghìn chuyến bay mô phỏng. Ai đó phải phóng tên lửa từ máy tính và quan sát mọi phần cứng của máy móc cùng phần cứng máy tính thông qua các bộ cảm biến. Một kỹ sư có thể ra lệnh mở một chiếc vang, rồi kiểm tra xem nó có mở hay không, tốc độ mở và mức độ dòng điện chạy qua đó. Thiết bị kiểm tra này cho phép các kỹ sư SpaceX thực hành trước các lần phóng và tìm hiểu xem họ sẽ đối phó với các vấn đề như thế nào. Trong các chuyến bay thực tế, SpaceX có người trong phòng thử nghiệm. Đây là người có thể tái hiện các lỗi kỹ thuật trong Falcon hay Dragon và thực hiện các điều chỉnh tương tự. SpaceX đã có nhiều thay đổi nhờ hệ thống này. Có lần, ai đó đã phát hiện ra lỗi trong tập tin phần mềm chỉ vài giờ trước khi phóng. Các kỹ sư đã thay đổi tập tin, kiểm tra xem nó ảnh hưởng như thế nào tới phần cứng thử nghiệm. Và khi không phát hiện ra vấn đề, họ liền gửi tập tin đó vào Falcon chính đang chờ đợi trên dàn phóng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. NASA không quên làm điều này. Watson nói, nếu có gì đó không ổn với tàu con thoi, mọi người sẽ giải tán rồi chờ thêm 3 tuần để có thể thử và phóng lại một lần nữa. Kim chỉ nam dẫn đường của SpaceX là theo đuổi công việc của bạn và hoàn thành mọi việc. Những người mong chờ được chỉ thị hay hướng dẫn chi tiết sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các nhân viên mong đợi phản hồi cũng chịu cảnh tương tự. Và điều tệ nhất mà một người có thể nói với Musk là phàn nàn điều anh đòi hỏi rất bất khả thi. Elon sẽ nói, tốt thôi, anh rút lui và tôi sẽ là CEO của dự án này. Tôi sẽ làm công việc của anh đồng thời là CEO của cả hai công ty cùng một lúc, tôi sẽ làm được, Brogan nói. Điều điên rồ là Elon thực sự làm được. Mỗi lần anh sa thải ai đó và nhận phần việc của họ, anh sẽ hoàn thành, dù đó là dự án gì. Mỗi khi văn hóa của SpaceX va chạm với, với các tổ chức như NASA, lực lượng không quân Mỹ và Cục Quản lý Hàng không, FAA, Federal Aviation Administration, thì lại xảy ra xung đột. Một lần... Musk viết bản danh sách những gì nhân viên của FFA nói trong cuộc họp mà anh cảm thấy ngốc nghếch và gửi nó cho cấp trên của người này. Sau đó, gã quản lý ngu ngốc gửi cho tôi một email dài nói rằng gã đã ở trong chương trình tàu con thoi như thế nào và phụ trách đến 20 đợt phóng hay những thứ đại loại như thế và... Vì sao tôi lại dám bảo gã kia sai? Must nói. Tôi liền trả lời lại, không chỉ anh chàng kia sai mà ông cũng sai và hãy để tôi giải thích lý do cho cả hai điều trên. Tôi không nghĩ ông ta gửi thêm một email nào sau đó. Chúng tôi đang cố tạo ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp không gian. Nếu luật lệ cản trở bạn tiến bộ, hãy đấu tranh chống lại điều đó. Khi Musk đối xử với người ngoài sai cách, Quin Shardwell thường có mặt và cố xa dịu tình hình. Cũng như Musk, cô có tính nóng nảy, nhưng Shardwell lại sẵn sàng ôm lấy vai trò của người hòa giải. Những kỹ năng này cho phép cô xử lý hoạt động thường ngày tại Space X. Giúp Musk tập trung vào chiến lược tổng thể của công ty Thiết kế sản phẩm, marketing và động viên nhân viên Như những trợ thủ được Musk tin tưởng Cô sẵn sàng đứng trong hậu trường, làm việc của mình Và tập trung vào mục đích phát triển của công ty Shardwell lớn lên ở vùng ngoài ô Chicago Mẹ cô là họa sĩ, còn cha là bác sĩ phẫu thuật thần kinh Cô là một thiếu nữ xinh đẹp, sáng dạ Thường đạt điểm A ở trường và tham gia đội cổ vũ Shardwell chưa từng thể hiện khuynh hướng đam mê khoa học và chỉ biết về một nghề kỹ sư, người lái tàu hỏa. Nhưng trong cô có những dấu hiệu cho thấy điều gì đó khác biệt. Cô là đứa con gái sẵn sàng sắn tay cắt cỏ và giúp gia đình gắn khung bóng rổ. Shadwell mau chóng nảy sinh niềm hứng thú ngắn ngũi với động cơ ô tô và mẹ đã mua cho cô một cuốn sách trình bày chi tiết cách chúng vận hành. Sau này, khi học trung học, mẹ buộc cô tham dự bài giảng tại Học viện Công nghệ Illinois vào chiều thứ Bảy. Khi nghe một bài giảng nọ, Cô vô cùng cảm kích nữ kỹ sư 50 tuổi đang đứng trên bụt. Cô ấy ăn vận đẹp, bộ vest và đôi giày đều là kiểu tôi thích. Scharber nói, cô chuyện trò với nữ kỹ sư sau buổi hội thảo và tìm hiểu về công việc của cô. Đó là ngày tôi quyết định trở thành kỹ sư cơ khí. Cô nói, Scharber nhận bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí và bằng thạc sĩ về toán học ứng dụng tại Đại học Northwestern. Rồi cô nhận việc tại Chrysler. Đó là một kiểu chương trình quản trị viên tập sự dành cho những sinh viên mới tốt nghiệp có tiềm năng lãnh đạo. Shardwell bắt đầu theo học trường cơ khí ô tô, tôi yêu nó, rồi chuyển từ khoa này tới khoa kia. Khi nghiên cứu động cơ, Shardwell nhận thấy hai chiếc siêu máy tính Cray đắt tiền đang nằm đắp chiếu, vì chẳng cựu binh nào biết cách sử dụng chúng. Chỉ mất một thời gian ngắn, cô đã truy cập vào máy tính và cài đặt chương trình thủy động cơ điện toán. Công việc khiến Shardwell hứng thú Nhưng bầu không khí làm việc lại bắt đầu, khiến cô khó chịu. Luật lệ được áp đặt cho mọi thứ bao gồm một số quy định về việc ai được phép vận hành một số loại máy móc. Một lần tôi cầm dụng cụ lên và bị nhắc nhở, cô nói. Rồi tôi mở một chai Nito lỏng và bị phê bình. Tôi bắt đầu nghĩ rằng công việc này không phải là điều mà tôi mong đợi. Shardwell rút khỏi chương trình tập sự Chrysler, về nhà, và không lâu sau đó theo đuổi bằng tiến sĩ toán học ứng dụng. Khi trở lại Northwestern, Một trong những giáo sư đề cập tới cơ hội tại aerospace Corporation, khác với tên gọi Aerostase Corporation, đặt trụ sở tại Al từ năm 1960 với vai trò là một tổ chức phi lợi nhuận, trung lập viên tư vấn cho lực lượng không quân, NASA cùng các cơ quan liên bang khác về chương trình không gian. Công ty tạo cảm giác khá quan liêu, nhưng đã chứng tỏ khả năng hữu ích trong nhiều năm với hoạt động nghiên cứu, khả năng đấu tranh và từ chối những nỗ lực tốn kém. Chadwell bắt đầu làm việc ở đây vào tháng 10 năm 1998 và tham gia nhiều dự án khác nhau. Một trong những dự án yêu cầu cô chế tạo mô hình nhiệt để xem sự dao động nhiệt độ trong khoang hàng của tàu con thoi sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất của thiết bị trong tàu trọng tải thế nào. Cô dành 10 năm ở Aerospace và mài dũa kỹ năng của một kỹ sư hệ thống, nhưng cuối cùng, như Musk, Chadwell phát cáu vì tốc độ phát triển của ngành Tôi không hiểu tại sao lại mất đến 15 năm để chế tạo ra một vệ tinh quân sự. Cô nói, hứng thú của tôi đang giảm dần. Bốn năm sau, cô làm việc ở Microcosm, một công ty khởi nghiệp về không gian chỉ cách aerospace Corporation một quãng và trở thành trưởng bộ phận hệ thống không gian và phát triển kinh doanh. Với lòng kiêu hãnh về sự hội tụ giữ trí thông minh, lòng tự tin, cách nói chuyện thẳng thắn Sharpwell nổi tiếng là một nhân viên kinh doanh mạnh mẽ, sát sảo. Năm 2002, một trong những đồng nghiệp của cô là Hans Koenigsmann, rời công ty tới Stasix. Schwab mời Koenigsmann đi ăn trưa và thả anh trước trụ sở cổ lỗ của Stasix. Hans mời tôi vào trong và gặp Elon. Schwab nói, "Tôi vào và đó cũng là khi tôi nói với anh, anh cần có một nhân viên phát triển kinh doanh giỏi giang." Ngày hôm sau Mary Beth Brown gọi điện cho Schwab và thông báo rằng Musk muốn phỏng vấn cô cho vị trí phó giám đốc phát triển kinh doanh. Vậy là Shackwell trở thành nhân viên số 7. Tôi báo cho Micracism trước 3 tuần và sửa sang lại phòng tắm, bởi tôi biết mình sẽ chẳng thể sống như trước nữa sau khi nhận công việc này. Chương 14, Stace 10 trổ dậy. Shackwell là điều kỳ diệu tại stage X. Trong những năm đầu, stage X thực sự không có nổi một sản phẩm để kinh doanh, bởi công ty mất nhiều thời gian hơn dự định cho lượt phóng thành công. Những thất bại liên tiếp thật đáng xấu hổ và ảnh hưởng xấu tới kinh doanh do vậy, Shadwell vẫn có thể xoay sở ký được một tá hợp đồng với chính phủ và khách hàng thương mại trước khi SpaceX phóng thành công Falcon 1 vào quỹ đạo. Kỹ năng đàm phán tuyệt vời của cô đã mở rộng sang hợp đồng khủng với NASA và giúp SpaceX sống sót trong những năm khốn khó nhất, bao gồm thương vụ trị giá 278 triệu đô la vào tháng 8 năm 2006 để tiến hành chế tạo tàu chở hàng tiếp tế lên ISS. Thành tích của Shadwell đã biến cô thành bạn tâm giao của Musk tại SpaceX. Và vào cuối năm 2008, cô trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tại công ty, Shadwell có thể tạo ra bầu không khí thoải mái, dễ chịu và tăng cường dấu ấn cho công ty trong một cuộc họp hoặc thuyết phục nhóm tân binh tiềm năng vì sao họ nên gia nhập công ty để được cống hiến hết sức mình. Trong cuộc gặp với nhóm thực tập sinh, Shadwell đã kéo khoảng 100 người vào góc quán cà phê. Rảo bước qua lại trước cả nhóm với chiếc bít trong tay, cô yêu cầu họ cho biết mình đến từ trường nào và đang làm việc ở dự án nào của SpaceX? Các sinh viên đó ít nhất theo tiêu chuẩn học tập là những thanh niên ấn tượng nhất thế giới. Họ dùng dập hỏi Shardwell và cô đáp lại bằng cách nhấn mạnh vào lợi thế tin gọn, sáng tạo của SpaceX so với những công ty hàng không vũ trụ truyền thống. Các đối thủ khiếp sợ, chúng tôi, Shardwell hãnh diện, một trong những mục tiêu lớn nhất của SpaceX, như Shardwell chia sẻ, là phóng càng nhiều càng tốt. Công ty chưa bao giờ tìm cách kiếm bộn tiền từ những lần phóng mà chỉ kiếm lời đôi chút để giữ những hoạt động này tiếp tục. Một chuyến bay của Falcon 9 tốn 60 triệu đô la và công ty tìm cách giảm xuống 20 triệu đô la. SpaceX dành 2,5 tỷ đô la để đưa 4 đầu tên lửa Dragon lên ISS, tiến hành chín chuyến bay với Falcon 9 và 5 chuyến với Falcon 1. Tổng giá thành cho mỗi chuyến bay là điều mà những dân chơi còn lại trong ngành nếu không thực sự khát khao thì không thể nào hiểu được. Tôi không biết những gã này đang làm gì với tiền bạc của họ, Shardwell nói. Chỉ khi bàn về những sứ mệnh vĩ đại nhất của SpaceX, Shardwell mới thực sự là chính mình và dường như truyền cảm hứng cho đám thực tập sinh. Một số người mơ trở thành phi hành gia, và Shardwell nói rằng làm việc tại SpaceX là cơ hội tốt nhất để họ bay vào không gian khi số lượng phi hành gia của NASA đang bị siết chặt. Cô tiết lộ thêm Musk đã coi việc thiết kế những bộ đồ phi hành gia cực chất thay cho bộ đồ kiểu cũ là ưu tiên cá nhân hàng đầu. Chúng không thể luộn thuộm và nhít nhát. Shepard nói, bạn phải làm tốt hơn thế. Nơi các phi hành gia sẽ đến, những môi trường sống trong không gian đang trong quá trình xây dựng, mặt trăng và dĩ nhiên là sao hỏa. SpaceX đã bắt đầu thử nghiệm một loại tên lửa khổng lồ mang tên Falcon Heavy có khả năng vươn tới không gian xa hơn Falcon 9 và đang chế tạo một tàu không gian. Thậm chí còn lớn hơn, tên lửa Falcon 2V sẽ không đưa người lên sao hỏa, cô quả quyết, đó là chuyện của loại tên lửa khác sao 2V, chúng tôi đang tiến hành dự án đó. Để biến điều đó thành hiện thực, SpaceX cần tới những nhân viên làm việc hiệu quả và tự khẳng định mình, hãy chắc chắn rằng sản phẩm bạn làm ra đạt chất lượng cao. Sa nói, nếu chúng tôi đang cản đường anh, anh cần phải lên tiếng. Đó không phải là phẩm chất được nhiều nơi chấp nhận, nhưng tại SpaceX thì có. Nếu điều đó nghe có vẻ khắc nghiệt, thì quả thực là như vậy. Theo quan sát của Shortwell, cuộc đua vào không gian trong lĩnh vực thương mại đang diễn ra giữa SpaceX và Trung Quốc. Chỉ vậy thôi, trong bối cảnh rộng hơn, đây là cuộc đua để bảo đảm sự tồn vong của nhân loại. Nếu bạn ghét con người và nghĩ rằng sự diệt vong của giống loài là chuyện bình thường thì đừng lên không gian làm gì, Shortwell nói. Nhưng nếu bạn nghĩ nhân loại cần hành động để kiểm soát rủi ro và tìm nơi sinh sống thứ hai, thì bạn sẽ tập trung vào vấn đề này và sẵn sàng bỏ tiền ra. Tôi dám chắc rằng chúng tôi sẽ được NASA lựa chọn để đưa người lên sinh sống và du hành trên sao hỏa. Sau đó sứ mệnh đầu tiên của SpaceX là cung cấp hàng tiếp tế để khi loài người đặt chân lên đó, họ sẽ có nơi để ở, thực phẩm, để ăn và công việc để làm. Ngoài SpaceX, các nhà cung cấp dịch vụ phóng tên lửa tại Mỹ không đủ sức cạnh tranh với đối thủ nước ngoài. Đối thủ chính của States trong lĩnh vực vệ tinh quân sự và tàu trọng tải lớn là United Launch Alliance, ULA, một liên doanh được thành lập vào năm 2006, khi Boeing và Lockheed Martin kết hợp lực lượng. Lối tư duy thời bấy giờ về liên minh này là chính phủ không đủ công việc cho hai công ty. Như vậy, việc kết hợp công tác nghiên cứu, sản xuất của Boeing với Lockheed sẽ đem lại những đợt phóng rẻ và an toàn hơn. ULA trở thành mẫu hình đáng tin cậy nhưng không đủ sức cạnh tranh về giá với SpaceX, Nga hay Trung Quốc. Thẳng thắng mà nói, ULA đã trở thành nỗi hổ nhục của Mỹ. Tháng 3 năm 2004, CEO của ULA Michael Gass phải đối mặt với mass trong phiên điều trần trước quốc hội, nhằm giải quyết một phần yêu cầu tiếp nhận thêm số lượng phóng thường niên từ chính phủ của SpaceX. Một loạt các trang trình chiếu nối tiếp nhau cho thấy số tiền chi cho các lần phóng của chính phủ đã tăng vọt ra sao kể từ khi Boeing và Lockheed trở thành nhà độc quyền. Theo tính toán của Musk, tại buổi điều trần, ULA đã đòi 380 triệu đô la cho mỗi lần phóng trong khi đó SpaceX chỉ tính phí 90 triệu đô la. Còn số 90 triệu đô la cao hơn mức chuẩn 60 triệu đô la mà SpaceX đưa ra, vì chính phủ có những yêu cầu bổ sung nhất định đối với các đợt phóng nhạy cảm. Chỉ cần chọn SpaceX là nhà cung cấp các đợt phóng, chính phủ sẽ tích đủ tiền để chi trả cho vệ tinh bay cùng tên lửa. Cass không có đòn đáp trả thực sự nào, phiên điều trần diễn ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang lêu thang vì hành động quyết liệt của Nga tại Ukraine. Musk cũng lưu ý rằng Mỹ có thể sẽ sớm đưa ra những biện pháp trừng phạt Nga và điều đó lan sang lĩnh vực thiết bị hàng không vũ trụ. Dự đoán của anh sớm trở thành hiện thực khi Mỹ cấm mua các động cơ Nga. Hiện tại ULA phụ thuộc vào các động cơ của Nga để phóng các thiết bị quân sự nhạy cảm bằng tên lửa Atlas V. Falcon 9 và Falcon Heavy của chúng tôi đều là đồ Mỹ thứ thiệt. Musk nói, Chúng tôi tự thiết kế và sản xuất tên lửa ở California và Texas. GAS thật thà phản bác rằng ULA đã ký hợp đồng sám động cơ của Nga trong hai năm, mua lại các bản thiết kế máy móc và cho dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh. Vài tháng sau buổi điều trần, ULA đã sa thải GAS khỏi vị trí siêu và ký hợp đồng với Blue Origin, công ty tên lửa của jeff bezos ceo Amazon, để phát triển tên lửa kiểu Mỹ. Chính phủ đã để mắt tới phương thức từ sản xuất của SpaceX. Ví dụ như SpaceX và Boeing đồng thắng lợi trong cuộc cạnh tranh kéo dài suốt 4 năm của NASA để đưa phi hành gia lên ISS. SpaceX nhận được 2,6 tỷ đô la, còn Boeing nhận 4,2 tỷ đô la để phát triển đầu tên lửa và đưa người lên ISS từ năm 2017. Các công ty sẽ dần thay thế tàu con thoi và khôi phục khả năng thực hiện những chuyến bay có người lái của Mỹ. Tôi chẳng bận tâm khi Boeing nhận được gấp đôi số tiền, dù cũng đáp ứng những yêu cầu của NASA như SpaceX với công nghệ tồi hơn. Musk nói, có hai công ty cùng tham gia sẽ tốt hơn cho việc phát triển những chuyến bay đưa con người vào không gian. SpaceX đã tăng cường khả năng phóng với tốc độ đáng nể. Vào tháng 6 năm 2010, Falcon chính cất cánh lần đầu tiên và đi vào quỹ đạo trái đất thành công, tháng 12 năm 2010. SpaceX chứng minh trong một thí nghiệm rằng Falcon 9 có thể mang đầu tên lửa Dragon vào không gian và hạ cánh an toàn sau khi đáp xuống mặt biển. Lần đầu tiên, một công ty công nghệ đạt được chiến tích này. Tiếp theo, vào tháng 5 năm 2012, SpaceX trải qua thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử công ty kể từ lần phóng thành công đầu tiên trên đảo Queensland. 3 giờ 44 phút sáng ngày 22 tháng 5, tên lửa Falcon cất cánh từ trung tâm không gian Kennedy ở Florida. Tên lửa đã đẩy Dragon vào không gian và để đầu tên lửa này tự tác. Các tấm tin mặt trời xoay rộng và đầu tên lửa kích hoạt 18 động cơ đẩy Draco, một động cơ tên lửa nhỏ, để hướng thẳng về trạm không gian quốc tế. Các kỹ sư của STACEX lương phiên làm việc theo ca. Một số phải ngủ trên võng của nhà máy khi Dragon mất 3 ngày mới hoàn thành hành trình. Họ dành phần lớn thời gian quan sát chuyến bay của Dragon và kiểm tra xem các hệ thống cảm biến của nó đã bắt được ISS hay chưa. Ban đầu, Dragon dự định đáp xuống ISS vào lúc 4 giờ sáng ngày 25, nhưng khi đầu tên lửa tiến gần đến trạm không gian, ánh sáng bất ngờ lóe lên đã làm rối loạn tính toán của laser dùng để đo khoảng cách giữa Dragon và ISS. Tôi nhớ là phải vất vả đến 2 tiếng rưỡi, Shardwell nói, sợ rằng sứ mệnh sẽ bị hủy bỏ. Stux ít quyết định tải lên Dragon phần mềm mới, nhằm giảm bớt kích thước của khung chiếu dùng trong các bộ cảm biến để hạn chế ảnh hưởng của ánh mặt trời lên cổ máy. Sau đó, ngay trước 7 giờ sáng, Dragon đã tiếp cận ISS đủ gần để phi hành gia John Titia dùng cánh tay robot dài chừng 17,5 mét vươn ra và tóm lấy đầu tên lửa chở hàng tiếp tế. Khoảng 30 người đang có mặt trong phòng điều khiển khi chuyện đó xảy ra. Trong vài giờ sau, công nhân ùa vào nhà máy để chung niềm vui và sự phấn khích của thời khắc này. SpaceX đã trở thành công ty tư nhân duy nhất đổ bộ lên ISS. Vài tháng sau ISS nhận được 440 triệu đô la từ NASA. Để phát triển Dragon, có thể vận chuyển người. Tháng 5 năm 2014, Musk mời báo giới tới trụ sở của SpaceX để giới thiệu thứ được sản xuất từ tiền của NASA. Anh đã tiết lộ Dragon V2, phiên bản thứ hai của tàu không gian. Hàng trăm người tới Hawthorne và chứng kiến cảnh Musk mở cửa tên lửa bằng một cú đấm trình diễn. Thứ anh tiết lộ quả thật ngoạn mục. Những góc tù túng của đầu tên lửa truyền thống đã biến mất. Có 7 chiếc ghế gọn nhẹ, chắc chắn gồm 4 ghế ngồi gần bàn điều khiển chính và một hàng ba ghế ở phía sau, Musk đi vòng quanh đầu tên lửa để chứng tỏ nó rộng ra sao, rồi ngồi vào ghế cơ trưởng. Anh với tay và mở khóa bảng điều khiển màn hình phẳng, nó duyên dáng trượt xuống trước hàng ghế đầu tiên. Vậy là đã có người trí tạo thành công chiếc tàu không gian xứng đáng với giấc mơ của các nhà khoa học và làm phim. Còn một yếu tố khác đi kèm với kiểu dáng, Dragon 2 có thể đổ bộ tự động lên ISS và các môi trường sống khác ngoài không gian. Mà không cần tới hỗ trợ của cánh tay robot Nó sẽ chạy trên động cơ Super Draco, Một động cơ đẩy do SpaceX chế tạo Và là động cơ đầu tiên được chế tạo từ máy in 3D Để tiến vào không gian Điều này có nghĩa động cơ của cổ máy là kim loại nguyên khối Vì vậy, sức mạnh và hiệu suất của nó vượt qua mọi thứ Mà con người hàng lại từ nhiều phần Điều bất ngờ nhất mà Musk tiết lộ là Dragon 2 có khả năng hạ cánh nhẹ nhàng ở bất cứ nơi nào trên trái đất bằng cách sử dụng Super Draco và động cơ đẩy. Đó là phong cách đáp đất của tàu không gian thế kỷ 21. Musk nói, bạn có thể nạp lại nhiên liệu đẩy và phóng một lần nữa, tới chừng nào còn vứt bỏ tên lửa và tàu vũ trụ, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự bay vào không gian. Dragon 2 chỉ là một trong những cỗ máy được SpaceX tiếp tục phát triển song song. Một trong những cuộc mốt tiếp theo là chuyến bay đầu tiên của Falcon Heavy, tên lửa mạnh nhất thế giới. SpaceX đã tìm ra cách kết hợp 3 tên lửa Falcon chính với nhau để tạo thành phi thuyền với 27 động cơ và có khả năng mang theo 53 tấn vật liệu vào quỹ đạo. Phần thiết kế thiên tài của Musk và Mueller chính là SpaceX có thể tái sử dụng cùng một động cơ với nhiều cấu trúc khác nhau từ Falcon 1 tới Falcon Heavy giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. SpaceX cũng bận rộn xây dựng một sân bay vũ trụ từ mặt đất. Mục tiêu là có thể phóng nhiều tên lửa từ cơ sở tọa lạc tại Brownsville, Texas bằng cách tự động hóa các quy trình cần thiết để đưa tên lửa lên bệ, nạp đầy năng lượng rồi phóng đi. Một vấn đề luôn ám ảnh các nhân viên của SpaceX chính là thời điểm cụ thể mà họ sẽ tận mắt thấy phần thưởng dành cho nỗ lực của mình. Họ được trả lương khá cao, nhưng không phải quá sức đặc biệt. Nhiều người mong muốn kiếm tiền khi SpaceX đăng ký IPO phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trên thị trường chứng khoán. Khi đó, bất cứ ai cũng được tự do đầu tư vào công ty. Họ nghĩ rằng giá trị của SpaceX sẽ tăng lên gấp bội khi người ngoài đầu tư tiền của vào nó. Họ có thể bán cổ phần ở SpaceX 10 bất cứ khi nào họ muốn và hưởng lời. Vấn đề là Musk không muốn cổ phần hóa sớm và điều này Âu cũng dễ hiểu. Thật khó để giải thích toàn bộ vấn đề về sao hỏa cho các nhà đầu tư khi chưa rõ mô hình kinh doanh xoay quanh việc triển khai một căn cứ địa trên hành tinh khác ra sao. Khi nhân viên nghe phòng thanh lời Musk nói trong cuộc họp rằng IPO sẽ là chuyện của nhiều năm sau và chưa được thực hiện cho tới khi nhiệm vụ sao hỏa khả thi, họ bắt đầu phàn nàn. Sau khi những lời này đến tay Musk, anh đã gửi một email chung tới toàn bộ nhân viên SpaceX. Trong đó, anh viết, Tôi ngày càng lo lắng hơn về việc đưa SpaceX lên sàn trước khi hệ thống vận chuyển lên sao hỏa được hình thành. Tạo ra công nghệ cần thiết để tạo lập sự sống trên sao hỏa luôn là sứ mệnh cốt lõi của SpaceX. Nếu việc cổ phần hóa công ty cản trở điều đó, thì chúng ta không nên làm thế cho tới khi sứ mệnh sao hỏa được bảo đảm. Chương 15. Sự trả thù của xe điện Giữa tháng 12 năm 2012, Tesla Motors khiến các địch thủ trong ngành công nghiệp sản xuất xe hơi phải chán ván. Khi bắt đầu giao chiếc sedan Model S, chiếc xe sang trọng chạy điện này có thể đi khoảng 500 km chỉ với một lần sạc và đạt vận tốc 96 km/h trong vòng 4,2 giây. Nó có thể chở được 7 người nếu sử dụng ghế ngồi dành cho trẻ em ở phía sau. Nó cũng có hai cốt xe, một cốt tiêu chuẩn và một cốt khác mà Tesla gọi là Form ở phía trước, nơi thường đặt động cơ xăng còn kinh. Chiếc Model S chạy bằng một bộ pin điện tạo thành gầm xe và một motor điện to cỡ quả dưa hấu đặt giữa hai bánh sau. Việc loại bỏ động cơ cùng tiếng máy ồn ào đã khiến model S vận hành một cách yên ấn. Chiếc xe của Tesla vượt trội hơn hầu hết mẫu sedan sang trọng khác về tốc độ thiết kế, tổng số cây số đi được, khả năng điều khiển